Từ văn theo khách qua đường vào rừng. Khách qua đường chỉ vào sâu chừng ba trượng, liền dừng lại, cất tiếng bảo chàng. Tiểu tử, đứng lại! Từ văn dừng bước, trận mắt nhìn đối phương. Chàng hận mình không thể xé xác lão làm trăm mảnh. Khách qua đường hỏi. Tiểu tử, ờ, dường như ngươi có điều gì muốn nói? Từ văn đáp. Đúng vậy, lão đã cải trang làm người che mặt mặc áo cầm bào. Mấy lần toàn hạ sát bản nhân. Cũng là chịu mệnh lệnh của người khác chẳng. Khách qua đường cười đáp. Ồ, người lầm rồi. Trước này, lão phu làm việc gì cũng tự ý mình. Khi nào lại chịu khuất phục ai chứ? Vừa rồi lão phu bảo làm theo mệnh lệnh người khác. Chẳng qua là để gạt tên trọng đầu kia mà thôi. Từ văn nghiến răng kèn két nói. Vậy thì lão thật là đề tiện. Khách qua đường cười khanh khạch nói, cái đó là tùy người muốn bảo sao cũng được. Từ văn căm hận đến cực điểm hỏi, lão đích thực là ai? Khách qua đường đáp, lão phù e rằng, vĩnh viễn người không hiểu được điểm này đâu. Từ văn dần giọng hỏi, lão muốn chết ư? Khách qua đường nghiêm nghị nói, người đừng dở thoái ngang tàn. chúng ta nói chuyện tử tế thì hơn sự an toàn của mẫu thần người là ở trong bàn tay của lão phủ từ văn run lên chàng đành dẹp luồng sát khí trái tim chàng tưởng chừng như là chìm hẳn xuống Cổ họng của chàng tựa hồ như là người bị bóp chặt muốn phản kháng cũng không được chàng uất hận hỏi tại sao gia mẫu lại lọt vào tay của lão khách qua đường đáp Ngươi bất tất hỏi lão phù làm gì Một ngày kia Ngươi sẽ rõ mà thôi Từ văn lại hỏi Tại sao lão lại có những hành động này Khách qua đường đáp <cười> Chẳng tại sao Chỉ vì mục đích duy nhất của lão phù Là giữ cho bản thân được an toàn Từ văn hỏi sang vấn đề khác Lão muốn mưu sát bản nhân là vì lẽ gì Khách qua đường thảm nhiên đáp Cũng chỉ vì một lý do Là giữ cho bản thân được an toàn Từ văn thở mạnh một cái Trang không hiểu ý tứ của lời nói đối phương liền hỏi lại Lão xử trí với ra mẫu ra sao Khách qua đường đáp Mụ rất yên ổn Nếu người đừng coi lão phù là kẻ thù Thì tự nhiên mụ được vô sự Từ văn nghiến rằng nói Lâu lấy chuyện này để mà uy hiếp bản nhân chẳng Có thể là như vậy đấy Nếu ta không chặt lão ra làm muôn đoạn được Thì thề chẳng làm người nữa Khách qua đường ngắt lời Nếu thế Thì làm Ngọc Trầm phải chết trước Từ văn hai mắt trận ngược lên Cơ hồ dỉ máu tươi Khách qua đường đi vào vấn đề chính Từ văn lão phù không chờ được nữa Bây giờ Thực hiện cuộc trao đổi đi. Từ văn nói. bản nhân còn có điều muốn hỏi lão. Điều gì? Ngươi nói mạo đi. Vụ đổ máu ở thất tinh bào. Phải chăng là lão đã gây ra? Khách qua đường đáp ngay. Về điểm này, lão phu có thể trả lời ngươi. Là theo lời mẫu thân của ngươi là Lam Ngọc Trầm. Thì vụ đổ máu ở thất tinh bào. Là do bọn vệ đạo hội chủ Kéo đến động thủ Có thật thế ư? <cười> tin hay không Là tùy ở người Từ văn nghiến răng ken két Trang tin là lão nói thực Vì phụ thân của chàng hồi sinh tiền Cũng bảo như vậy Chàng tự nghĩ Việc báo thù có thể chỉ hoãn được Nhưng để mẫu thân còn một ngày chưa thoát khỏi bàn tay Của tên ác ma này Thì chẳng lúc nào mình yên tâm được Giữa mình với lão này trước nay vốn không thủ không án mà lão lại bảo những vụ miêu sát mình cùng với việc bắt giữ mẫu thần là để lão đặng an toàn thì thật là khó hiểu không hiểu trần tướng của lão này là ai trong những vụ này nhất định có chuyện cực kỳ ngoắt ngéo chàng nghĩ vậy liền trầm giọng hỏi khách qua đường bất luận là lai lịch của các hạ thế nào tại hạ cũng không cần biết có điều các hạ chịu buông tha cho ra mẫu thì tại hạ thề rằng Chẳng khi nào coi các hạ là thù địch Cả những món ở trước kia cũng xóa hết Các hạ tính sao? Khách qua đường lạnh lùng đáp Thời cơ chưa đến Xin hãy miễn bản đi Từ văn hỏi Thời cơ gì? Khách qua đường đáp Đó là việc riêng của lão phù Ngươi đừng hỏi làm gì Có điều Ngươi nên nhớ rằng Chỗ coi lão phù là kẻ thù thì mẹ con người sẽ có thể trùng phùng. <cười> Bằng không, thì khó nói lắm đấy. Tư văn nghiến rằng cơ hồ gãy cả quài hàm, sát khí muốn phá lồng ngực bùng ra ngoài. Khách qua đường lại rục. Nào, lấy ra mau đi. Tư văn nghĩ bụng. Thằng cha này cũng như là hội vệ đạo, đầu đã là kẻ tử thù của mình. Mình đã không thể giết kẻ thù, thì cũng chẳng cần gì đến đạo nghĩa. Chàng nghĩ vậy liền hỏi. Khách qua đường. Chúng ta có thể bàn chuyện trao đổi được không? Khách qua đường hỏi lại. Ờ, trao đổi thế nào đây? Từ văn đáp. Tại hạ đem Phật tâm đổi lấy... Um... Chàng nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Chàng định nói đem Phật tâm đổi lấy mẫu thần. Nhưng mà chẳng nghĩ ra làm như vậy không ổn. Việc trả thù báo oán phải cho hợp lý. Đã là người võ sĩ... Không thể bỏ quỷ củ võ lâm Cái ngoại hiệu địa ngục thư sinh Tuy là bất nhã Nhưng chàng tự vấn an Từ ngày ra đời Chàng chưa làm việc gì trái võ đạo Bây giờ chàng hành động như vậy Thì người võ lâm sẽ coi chàng Cùng một loại với khách qua đường Chàng có gì phân biệt Phật tâm vốn không phải là của chàng Hơn nữa khách qua đường Chưa chắc đã ưng thuận cuộc trao đổi này Nếu sự việc không thành Thì chỉ làm thêm một trò cười Khách qua đường thấy Từ văn nói dở dang rồi im mặt, liền hỏi văn. Người muốn trao đổi thế nào? Từ văn xua tay đáp. Ờ thôi, không nói nữa, lấy thuốc giải ra đi. Khách qua đường cho mày, móc trong mọc lấy một cái bình nhỏ, móc ra một viên thuốc màu xanh biếc liệng cho Từ văn. Từ văn đón lấy hỏi. sau lúc nãy các hạ bảo thuốc giải không có ở trong mình kìa mà? Khách qua đường cười khanh khạch đáp. Ồ, cái đó kêu bằng, bình bất yến trá. <cười> Như thế lại càng vô liêm xỉ. Khách qua đường gạt đi. Đừng nói chuyện dường giả nữa, lấy ra đi. Tư văn xoay chuyển ý nghĩ, ngần ngừ hỏi. Thuốc giải của các hạng liệu có thể tin được hay chăng? Khách qua đường đáp ngay. Người cứ yên tâm về điểm này đi. Từ văn cầm phật tâm liệng cho khách qua đường. Chàng muốn nói gì nhưng mà lại thôi. Vì chàng cho là có nói cũng bằng thừa. Chàng cầm lấy viên thuốc chạy vọt ra ngoài rừng. Trở về đến miếu thổ địa thì đã sáng tỏ. Thống thiền hòa thượng rất đỗi là bồn chồn, Lão vừa thấy từ văn xuất hiện đã hỏi ngay. Thế nào? Từ văn lạnh lùng đáp. Thuốc giải đã đem về đây. Lấy cho ý uống màu đi. Từ Văn không nói gì nữa, cầm viên thuốc màu xanh biếc nhét vào miệng của Phương Tử Vi. Chẳng mấy chốc, sắc mặt Phương Tử Vi dần dần hồi phục, hơi thở đều đặn hơn. Sau khoảng thời gian uống trừng cạn tuần trà, thì Trang tỉnh lại. Thống Thiền Hòa thượng nghiêm sắc mặt nói: "Tiểu thí chủ, Bần tăng muốn thỉnh cầu thí chủ một điều." Từ Văn đáp: "Xin đại sư hãy cho biết." Bần tăng phiên tiểu thí chủ hộ tống y về trên núi. Cái đó... Tư văn không khỏi ngần ngừ. Chẳng lẽ trang vi kẻ thù mà giúp sức thì còn ra thế nào? Nhưng một ý nghĩ khác đột nhiên thoáng qua trong đầu của chàng. Chàng vội tiếp. Ờ, có thể được. Thống thiền hòa thượng nói. Như vậy, lờ bần tăng ủy thác cho tiểu thí chủ một việc trọng đại. Từ văn khiêm nhường. Chút việc nhỏ, có gì đáng kể? Thống thiền hòa thượng niệm Phật hiệu rồi nói. Hậu hội, hữu kỳ. Bần tăng, phải điều tra cho rõ ngọn ngành của khách qua đường. dứt lời, nhà sư vung tay lên một cái. Người lão như là con hạc xám bay lên không, vượt nắp nhà mà đi. Phương tử vi dường như là nguyên khí hao tổn rất là nhiều. Đã lâu mà nàng vẫn không động đậy được. Từ văn đưa mắt ngó nàng, trên mặt hiện lên một vẻ thương tiếc. Nhưng nét thương tiếc này chỉ thoáng qua, đã tàn mất, thay thế bằng vẻ lầm lì lạnh lùng. Trang cất tiếng hỏi. Cô nương thấy trong mình như thế nào? Phương tử vi ngó từ văn bằng con mắt cảm kích. Nàng gắn gượng ngồi dậy, tựa lưng vào lọ hương, miễn cưỡng đáp. Không việc gì cả rồi. Từ văn nói. Tại hạ triều lợi ủy thác. Đưa cô nương về núi. Phương Tử Vi nở một nụ cười nhăn nhó. Khóe mắt của nàng nhỏ xuống hay giọt lệ, trong như là ngọc. Nàng cất giọng thê lương đáp. Tướng công. Tiện thiếp không về núi nữa. Từ văn nhíu cặp lông mày hỏi. Nhưng mà tại Hạ đã chịu lợi ủy thác của Thống Thiền Hòa Thượng. Đưa cô nương về núi. Cho bình yên thì làm thế nào? Giữa lúc ấy, bất thình lình một bóng xám tiến vào trong miếu từ văn quay đầu nhìn lại thì thấy người này chính là tu duyên lão nỉ chủ trì tại am phổ độ đệ tử của lão ni là ngộ tịnh bị người cưỡng gian rồi hạ sát trước lão ni đã hiểu lầm và ngờ oan cho chàng là hung thủ vì ngộ tịnh chết vì chất độc tồi tầm không để lại một chút dấu vết nào trên thi thể sau tu duyên biết rõ không phải là chàng lão ni này xuất hiện và ở nơi đây Thật là một chuyện bất ngờ. Từ văn chấp tay hỏi. May mà gặp được sư Thái ở đây. Tu Duyên đáp lễ, rồi đưa mắt ngó Phương Tử Vi trầm chậm, chậm. Phương Tử Vi biến đổi sắc mặt. Đột nhiên, nàng quỳ phục xuống, nước mắt tuôn ra như mưa. Tu Duyên lão ni lớn tiếng. Cái con nhà đầu kia, ngươi thật là ngang bướng. Phương Tử Vi khóc không ra tiếng. Nàng nói, Vì nhị là kẻ có tội, Vì nhị thật là đáng chết. Từ văn lại chấn động tâm thần, tự hỏi, chẳng lẽ Tu Duyên Lão Nì cũng là một phần tử trong hội vệ đạo. Nghe giọng nói của hai bên, thì dường như họ có mối quan hệ sâu xa. Bỗng thấy Tu Duyên Lão Nì lộ vẻ phẫn hận, vùng tay áo rộng thùng thình một cái, cất giọng nghiêm khắc hỏi. Người còn không muốn về núi ư Phương Tử Vi đáp. vì nhi không còn mặt mũi nào để mà trông thấy ai nữa tu duyên lão nì lạnh lùng hỏi người muốn thế nào phương tử vi sợ hãi ấp úng đáp vì nhi vì nhi chỉ mong được giải thoát tu duyên lão nì sẵn giọng con nhà đầu lớn mật Người không nghĩ đến ơn nghĩa phụ người đã nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm nay ừ phương tử vi nghẹn ngào đáp vì nhi cũng tự biết chết đến trăm lần cũng không đủ chuộc tội tu duyên lão ni dịu giọng. người không biết đến sảy trần ai cũng lượng thứ cho phương tử vi nói vì nhi chỉ cầu lão nhân ra ưng cho một việc tu duyên lão ni hỏi việc gì phương tử vi đáp cho vi nhi được xuống tóc quy y. xuống tóc quy ư không không được đâu nếu vậy thì vi nhi xin cầu một thác cho rồi bao nhiêu ơn nặng đức dày đành đề kiếp sau hắn báo đáp tu duyên lão ni thở dài nói tội nghiệp thật là tội nghiệp con si nhà đầu kia ngươi có biết nghĩa phụ ngươi là ai không nghĩa phụ là ai vậy vi nhi không biết Chính là cha ruột của người đấy. Thân thế người là một thiên cố sự đầy huyết lệ. Người làm như vậy, há chẳng để cho phụ thân người phải tan lòng nát ruột ử. Phương Tử Vi trợn mắt lên cất tiếng run run hỏi. Sao, lão nhân gia là cha ruột của Vi Nhi? Đúng vậy. Phương Tử Vi lại hỏi. Vậy ra, Vi Nhi không phải họ Phương. Tu Duyên Lão Ni gật đầu đáp. Người không phải hộ phương. Lúc ban đầu, vì muốn đề phòng kẻ thù ám hại, nên mới đổi cho người lấy họ phương. Phương Tử Vi nằm phục xuống đất khóc rất là thảm thiết, như là tiếng quyền gào lúc nửa đêm, khiến cho người nghe không khỏi mùi lòng. Tử Văn rất là hy vọng hỏi dò được chân tướng về về đạo hội chủ, nhưng bây giờ chẳng lại thất vọng. Tu Duyên Lão Ni nói toàn là chuyện bất tường, Còn bản thân của Phương Tử Vi lại ẩn giấu một thiên cố sự thê tham. Thiên cố sự này là như thế nào? Kiều gia của nàng có liên can gì đến vụ hiết án ở thất tình bảo hay không? Tu Duyên Lão Ni lại thở dài sườn sượt, rồi biến đổi sang giọng hiền hòa nói. Hai tử, đừng khóc nữa. Bất luận việc gì sẽ do phụ thân người tác chủ. Người hãy đứng dậy đi. Phương Tử Vi từ từ đứng lên. Mặt đầy ngấn lệ, không khác nào đó hoa lề đượm móc mưa. Từ văn không nhịn được hỏi ngay. Phải chăng Sư Thái cũng là một phần tử trong hội vệ đạo? Tu Duyên Lão Nì sững sờ một chút, rồi đáp. Bần Nì không phủ nhận việc này. Từ văn lại hỏi. Vụ thảm án tại Quý Am lần trước, Sư Thái đã điều tra được Trần Hùng chưa? Tu Duyên Lão Ni lộ vẻ phẫn hận, run lên nói. Bần đi đoán chắc đó là hành vi của thất tình bảo chủ từ anh Phong tiếc là từ Văn tưởng chừng như là trái tim trùm hẳn xuống chàng hỏi ngay từ anh Phong ngừ tu Diên lão nì đáp Đúng vậy tử Văn lại hỏi sư Thái bảo đáng tiếc điều gì tu Duyên lão nì đáp đáng tiếc là hắn đã chết mất rồi Từ văn ngấm ngầm nghiến rằng, chàng giả vờ kinh ngạc hỏi, sao? Từ anh Phong chết rồi ư? Tu Duyên lão ni đáp, đúng vậy, hắn chết trên đường đi khai phòng." Từ văn hỏi, không hiểu, y bị chết về tay ai? Tu Duyên lão ni đáp, bần ni cũng không rõ về điểm này. Từ văn lại hỏi, theo lời đồn đại trên trốn giang hồ, Thì vụ đổ máu ở thất tinh bào Cũng là do bọn kiều gia của y gây nên Tu duyên lão nì đáp Có thuyết đó thực Nhưng chưa được chứng minh Tu duyên lão Ni vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng Khiến cho tư văn cảm thấy cao thâm khôn lường Chàng tự nghĩ Nếu quả là phụ thân mình cùng thất tinh cố nhân Đều chết về tay người hội vệ đạo Thì tất nhiên Mu phải lộ vẻ xúc động Nhưng sao Mụ vẫn mặt lạnh như tiền thì thật là khó hiểu. Trang liền hỏi vặn lại. Công lực của từ anh Phong nào phải là tầm thường? Y lại giỏi nghề dùng độc. Vậy trên trốn dòng hồ, ai là người đã hạ sát được y? Tu Duyên Lão Nì hứng hở đáp. Thế chùa nói vậy cũng có lý. Từ văn lại hỏi. Theo chỗ suy đoán của sư thái thì làm sao? Tu Duyên Lão Ni lạnh lùng đáp. Vụ này khó mở đoán được. Tử Văn đánh bạo hỏi. Phải chăng là hành vi của Thượng Quan Hoành? Cả Tu Duyên Lão Ni và Phương Tử Vi đồng thời biến sắc. Tu Duyên Lão Ni mắt lộ tình quang, ngó chằm chằm vào mặt của Tử Văn, tựa hồ như là muốn nhìn thấu nội tâm của chàng. Hồi lâu, mụ mới hỏi lại. Sao thí chủ lại nói câu này? Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ rất là mau, chàng cũng muốn biết rõ ngoạn ngành liền cất giọng lạnh lùng đáp: vì giữa Thượng Quan Hoành và Từ Anh Phong đã kết mối thầm thù. Tu Diền lão nỉ nói, nhưng vụ này không phải là hành vi của Thượng Quan Hoành. Từ Văn hỏi, sao sư thái lại quyết đoán như vậy? Tu Diền lão nỉ đáp, bao nhiêu hành vi của Thượng Quan Hoành. bần đều biết hết. Từ văn ngập ngừng. Sự tình vụ này thật là khéo quá. Hả? làm sao mà lại khéo quá? Từ văn xoay chuyển ý nghĩ rất màu, rồi cả quyết đáp. Giữa lúc mà từ anh Phong và người che mặt mặc áo cầm bào khác bị hại, thì vừa khi tại hạ qua đó trước khi từ anh Phong ngộ hại, còn nói được có nhắc tới bà chữ hội vệ đạo. Câu này Từ Văn vừa mới nghĩ ra để mà gạt đối phương, không điều tra sự thật. Tu Diên lão nì nở một nụ cười lạnh lẽo nói: Bảo là dính líu đến hội vệ đạo thì không chừng có thật, nhưng chẳng thể chứng minh đó là hành vi của thượng quan hoành hoặc đích danh một cao thủ nào trong hội vệ đạo. Dù quả thực như vậy, bẩn nì cũng chẳng ân hận gì. Từ Văn liền nói ngay. Tài hạ muốn được gặp mặt Thượng Quan Hoành. Tu Duyên Lão Ni ngắt lời. Để làm gì? Thì để chứng thực vụ công án này. Cặp mắt của Tu Duyên Lão Ni chiếu ra những tia hàn quàng, mụ trầm giọng nói. Tiểu thí chủ, bẩn nỉ, chẳng thể không truy cứu được. Tư văn thay đổi sắc mặt, nhưng chàng vẫn không nào núng trước cái nhìn chầm chập của đối phương mà chỉ hơi kích động. Chàng hỏi lại Ờ, cha cứu thế nào? tu duyên lão ni lạnh lùng đáp Tiểu thí chủ Dường như rất quan tâm đến vụ Thất tình bảo Mà lại không phải chỉ một lần Từ văn hỏi lại Thế thì làm sao? Tiểu thí chủ Đã luyện vô ảnh tồi tâm thủ Mà cũng là chất kịch độc tồi tâm Như là từ ảnh phòng Tất nhiên hai người cùng chung một nguồn gốc. Từ Văn nghiến răng ngắt lời. Tại Hà không phủ nhận điều đó. Tu Duyên lão ni liền hỏi, "Như vậy thì giữa Từ Anh Phong và tiểu thí chủ tất là có mối liên quan." "Đúng vậy." "Thế mối liên quan đó như thế nào?" Từ Văn vẻ mặt sám xanh, bây giờ chàng chỉ nói một câu sơ ý là cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu chàng nói rõ thân thế mình, tức là bắt tay vào hành động báo thù, chàng tự hỏi, ta có nên ẩn nhẫn một thời gian nữa để mà sưu tập những mối cụ thể hay không, hay là nên hành động lập tức? Thời cơ vào đối tượng trả thù đã đích đáng hay chưa? Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định xoay sở vấn đề trên con người của thượng quan hoành là trên hơn hết. Chàng liền cố đè nén kỉu hận không cho bùng cháy lên. Giá vờ lộ vẻ phẫn hận về nghĩa khí, chàng hỏi, mối quan hệ này không sâu xa mà cũng không nồng, song vấn đề là ở chỗ công đạo võ lâm chẳng nên để mai một, có đúng như thế không? Tu Duyên Lão Ni lên tiếng hỏi bằng một giọng sắc bén, dường như câu nói của tiểu thí chủ không phải là tự đáy lòng mình phát ra. Từ văn hơi chấn động tâm thần nhưng ngoài mặt vẫn dáng sức bình tĩnh. trang quý là mặt giận hỏi, Sư Thái căn cứ vào điều gì mà lại hỏi như vậy? Tu Duyên Lão Ni hỏi vặn, Tiểu thí chủ chỉ vì công đạo võ lầm thôi ư. Tại hạ nhìn nhận đúng vậy. Tu Duyên Lão Ni lại hỏi, Trước khi bàn tới công đạo, Có nên hỏi rõ lẽ thị phi khúc trực hay không? Tư văn ngẩn ra một chút, Nhưng mà chàng châm chọc liền Ta hạ muốn được nghe Sư Thái nói về mối khúc trực Lẽ thị phi liên quan đến vụ công án này Tu Duyên Lão Ni cười nhạt đáp Tiểu Thí Chủ Tiểu Thí Chủ đã cứu mạng cho Thượng quan Hoành Nguyên một điểm này Hội vệ đạo từ trên xuống dưới Chẳng có lý nào không nhượng bộ Tiểu Thí Chủ vài phần Bần Ni cũng thừa nhận lập trường của Tiểu Thí Chủ Về việc truy vấn vụ công án đó Nhưng trước hết, tiểu thí chủ hãy nói rõ thân thế của mình đã. Từ văn lại lung túng, chàng do dự một lúc rồi hỏi. tại hạ hy vọng được gặp mặt thượng quan hoành ngay, để mà nói một chuyện rất cần, có được hay chăng Tu Duyên Lão Ni không gặn hỏi chàng nữa, mụ gật đầu đáp. Ờ, có thể được, nhưng bao giờ tiểu thí chủ sẽ lên núi Đồng Bách? Từ văn đáp. tại hạ đi ngay bây giờ. Tu Diên lão nỳ nói: à, "Hay, hay lắm." Bunny ưng thuận an bài cuộc đối diện giữa tiểu thí chủ và thượng quan hoành. "Vậy thì tại hạ xin cáo tử. "Tiểu thí chủ cứ tùy tiện." Tư văn chắp tay vái chào rồi rời gót trở đi luôn. Chàng ra khỏi cửa miếu, mặt trời vừa mọc lên, chim rừng đua nhau hót ríu rít, sương đêm đã bắt đầu tàn. Bầu không khí buổi sáng cực kỳ thanh tầm mát mẻ, Nhưng mà trong lòng của tự văn lúc này tưởng chừng như là vẫn bị bao phủ bởi một làn mây mờ mịt. Chàng nghĩ tới câu nói của phụ thần hồi sinh tiền và khách qua đường thuật lại lời mẫu thần, Chàng nhận định người hội vệ đạo nhất định là kẻ thù chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà hiện giờ những sự thực dường như đã phủ nhận lời phán đoán trước đây. Theo như lời tu duyên lão nỉ thì thượng quan hoành... Tựa hồ có một địa vị rất là tôn trọng trong hội vệ đạo. Từ Văn cảm thấy trái tim của mình bị áp lực mỗi lúc một thêm trầm trọng hơn. Nghĩ tới phụ thần bị thảm tử trên đường đi khai phòng, chàng tự hỏi vụ ám sát ở Am Phổ Độ khiến người vào quỷ thần đều phẫn hận, phải chăng là hành vi của phụ thần? Nếu quả việc này đồn đại ra ngoài giang hồ, thì các bạn đồng đạo võ lâm sẽ phản ứng ra sao? Chẳng mấy chốc. Từ văn đã đi trên con đường lớn thông đến núi Đồng Bách. Vì tình thế biến ảo, mỗi lần từ văn lên núi này lại có một cảm giác khác nhau. Lần này chàng tự hỏi, nếu mà gặp Thượng Quan Hoành rồi mà hắn lại phủ nhận vụ huyết án ở Thất Tinh Bào, cũng không thừa nhận đã hạ sát phụ thần, thì mình hành động thế nào đây? Hiện giờ Thống Thiền Hòa Thượng không ở Tổng Đà. Như vậy, mình đã bớt được một tay kình địch. Xong còn bọn vô tình tẩu, Và bao nhiêu cao thủ hợp lực đối phó với mình Liệu mình có thắng được hay không Lúc đang đi Đột nhiên phía sau có tiếng gọi Ờ này Ờ tử thiếu hiệp Hãy dừng bước Từ văn kinh hãi vô cùng Vì đây là lần đầu tiên Chàng bị người ta gọi rõ họ mình Chàng liền dừng bước quay phát lại Thì thấy một hán tử chưa từng gặp lần nào Gã đứng cách xa chừng một trượng Cầm mắt loang loáng Chú ý nhìn chàng Tư văn đào mắt nhìn hán tử lạ mặt, giật giọng hỏi. Ông bạn là cao nhân phương nào? Hán tử cười ha hả đáp. Cao nhân thì chẳng dám, vì tại hạ chỉ là hạ nhân. Từ văn ngơ ngác hỏi lại. Hạ nhân là thế nào? Hán tử đáp. Đúng thế, vì tại hạ chịu mệnh lệnh của người khác. Tư văn lại hỏi. sau ông bạn lại biết đại hạ họ tử đại hạ đã nói là vâng lệnh của người ta ông bạn vâng lệnh ai đại hạ vâng lệnh người đang nắm quyền sinh tử của lệnh đường tư văn cảm thấy mạch máu căng thẳng chán nổi gần sành mặt chàng đầy sát khí trông mà phát khiếp chàng lớn tiếng hỏi ông bạn cùng một phường với khách qua đường ư hắn từ sáng giọng đáp, tử văn thiếu hiệp nên lịch sự một chút đi, tài hạ đến đầy là có lợi cho thiếu hiệp đấy. tử văn nghiến răng hỏi, có lợi ư? ông bạn lại vừa đúng lúc, tài hạ đang có điều muốn hỏi, nhờ ông bạn giải đáp cho. hắn từ nói, thiếu hiệp chả có hy vọng gì đâu, ngoài việc vâng lệnh người trên, tài hạ nhất thiết không nói chuyện gì khác. Nhưng ông bạn không tự chủ được đâu. Hán tử lại hỏi. Tử văn, có phải Thiếu Hiệp định đến Tổng đào hội vệ đạo? Tử văn đáp. Đúng vậy. Để tầm kiều phải không? Tử văn chấn động tâm thần, chàng run lên đáp. Đúng vậy. Thế là Thiếu Hiệp đi nộp mạng đấy. Tử văn sừng sốt hỏi. Ông bạn nói thế nghĩa là sao? Hán tử đáp, bản lĩnh của Thiếu Hiệp có định nổi bao nhiêu người bên đối phương hợp lực lại không? từ văn bình tĩnh đáp, cái đó là việc riêng của tài hạ. Hán tử lại hỏi, hơn nữa Thiếu Hiệp tự tin mình có thể tránh thoát được tiền thiền cương khí của thống thiền hòa thượng chẳng? tư văn cho mày run lên hỏi, cái đó thì có can dự gì đến ông bạn chứ? hán từ hỏi tiếp thiếu hiệp mà thổ lộ thân thế với đối phương thì đối phương sẽ dốc toàn lực để diệt trừ ngay thiếu hiệp không phủ nhận điều đó trừ từ văn hỏi ông bạn nói thế là có ý gì tại hạ chỉ vương lệnh chủ nhân đến đưa tỉ mà thổi tại hạ hy vọng được biết quý chủ nhân là ai về điểm này hiện giờ chưa thể nói được Vậy quý chủ nhân có mục đích gì? Người muốn mượn tay thiếu hiệp hủy diệt hội vệ đạo, thế là lưỡng lợi. Từ văn Kình hãy hỏi, sao? Y muốn mượn tay tại Hạ Ứ. Đúng thế, đại chủ nhân bảo đảm sau khi thành tựu việc này sẽ để mẹ con thiếu hiệp trùng phùng và công khai phô bày chân tướng. Thực là một điều dụ dỗ rất là ngon ngọt. ngọt. Huống chi còn thêm vào việc diệt trừ kẻ thù là một điều mà tử văn ngày đêm ao ước. Cứ coi khách qua đường đã biểu lộ những thủ đoạn. chẳng nhất định chủ nhân đối phương phải là một nhân vật cực kỳ bí mật. Chàng đang khổ sở vì không tìm được cách nào để mà cứu thoát mẫu thân ra khỏi bàn tay của tên ma đầu. Ngờ đầu, đối phương lại tìm đến. Sát khí trong lòng của tử văn đã tiêu đi đến quá nửa. Chàng hơi lộ vẻ xúc động hỏi. Liệu quý chủ nhân... có bảo đảm được lời nói của y hay không tệ chủ nhân nói sao đúng vậy ông bạn vừa bảo y muốn mượn tay tại hạ ừ đúng thế thế sao ông bạn lại nói bản lĩnh tại hạ không làm được việc về điểm này tệ chủ nhân sẽ an bài an bài như thế nào ờ, thiếu hiệp đừng đóng nảy để tại hạ nói hết đã Lệnh tôn là từ Anh phòng cùng một người khác mạo xưng bị hại. Thiếu hiệp có biết người nào hạ thủ hay không? Tư văn run lên hỏi. Là ai vậy? Hán tử hỏi lại. Thiếu hiệp thử đoán cõi. Người nào chỉ cất tay một cái là có thể đánh chết được hai tay cao thủ tuyệt đỉnh? Tư văn ngập ngừng đáp. Cái này thì rất là khó nói lắm. <cười> Khó nói ư Theo lời người đã được chứng kiến vụ này. Ngay mà đường trường. Thì gia phụ của người mặc áo cầm bào tỷ đấu với nhau. Đã lâm vào tình trạng sức cùng lực kiệt. Vậy tay cao thủ lúc đó. Có thể đưa hai người vào chỗ chết. Không phải là chuyện phi thường. Và hạng người này. Có nhiều. Chứ không phải chỉ một hài. Hán tử lạ mặt trầm ngâm một lúc rồi nói. thiếu hiệp nói vậy cũng có lý. Tuy nhiên. với bản lĩnh của hai nhân vật này dù đã kiệt quệ song vẫn có thể một người tháo lùi được cả hai người cùng chết ngày đường trường thì e rằng uh... tư văn ngắt lời phải rồi ông bạn nói rất là có lý vậy ai đã hạ thủ hán tử lạ mặt đáp thống thiền hỏa thượng tư văn bất giác lùi lại ba bước run lên hỏi là lão ừ Hắn tử lạ mặt đáp, chính lão trọc đó, hắn vương mệnh vệ đạo hội chủ mà làm việc này. Từ văn vẫn chưa tin hẳn, hỏi lại, có thật là lão ta không? Hắn tử lạ mặt lạnh lùng đáp, Tại hạ chỉ biết vương mệnh đưa tin như vậy, còn tin hay không là tùy ở thiếu hiệp. Mắt tử văn chiếu ra những tia sát quang rùng rợn, miệng lầm bầm, đúng rồi. Trừ thống thiên hòa thượng thì còn ai có bản lĩnh đến trình độ. Chỉ dơ tay một cái là hạ sát hai tay cao thủ bẩn nhất ngay đường trường. Bất tất phải nói đến công lực của phụ thần. Nguyên thân. Nguyên thần thủ của thất tình cố nhân đã là thấy quá rồi. Hắn chẳng kém gì vô tình tẩu hoặc là táng thiên ông. Nhưng mà... Chàng nghĩ tới đây đột nhiên dừng lại nghiến răng hỏi. Là ai? Ai đã mục kích vụ đó? Hắn tử lạ mặt đáp. Tệ chủ nhân Từ văn lại ngẩn người già, tự hỏi Chủ nhân của gã là ai? Tại sao hắn lại say khách qua đường mấy lần đã toàn hạ sát mình? Lại tại sao bắt hắn phải giữ mẫu thần? Những điểm này khó mà tưởng tượng được chẳng lại nghĩ tới công lực của thống thiên hòa thượng Thật là khiến cho người ta không rét mở run Từ văn lại hỏi Quý chủ nhân bảo muốn nhờ tay tại hạ Để mà hủy diệt hội vệ đạo hử Hắn tử lạ mặt gật đầu đáp, "Đúng thế." Từ Văn hỏi, "Tại sao vậy?" Hán tử lạ mặt đáp, "Ồ, đơn giản lắm. đệ chủ nhân cũng muốn trừ khử mối đe dọa này." Từ Văn trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Nhưng chính tại hạ chưa tự tin là mình có đủ bản lĩnh thì làm thế nào?" Hán tử lạ mặt đáp ngay, "Đại chủ nhân đã có sự sắp đặt." sắp đặt cách nào? Hán Tử lạ mặt nhìn thẳng vào mặt của Từ Văn hỏi lại. Thiếu hiệp có thể tự do ra vào tổng đàn cô hội vệ đạo và là thượng khách của hội này, có đúng thế không? Từ Văn thản nhiên đáp. Tài Hà không phủ nhận điều đó. Hán Tử lạ mặt hất hàm đáp. Ấy đấy, thiếu hiệp có thể thành công là ở chỗ. Từ Văn ngắt lời. Ông bạn đừng quanh co nữa, nên nói huyệt tuyệt ra đi. Hán tử lạ mặt cái. Có phải tại hạ quanh co đâu, mà là nói cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Trước khi thiếu hiệp hạ thủ, cần lựa chọn thời cơ thích hợp nhất. Tức là phải vào lúc mà cả thống thiền hòa thượng lẫn về đạo hội chủ cùng có mặt tại đường trường. Chỉ cần trừ khử hai lão này, kỳ dư là không đáng kể. Từ văn vừa phấn khởi tinh thần. Nhưng mà vẫn chưa hết lòng ngờ vực, chàng xúc động hỏi, hạ thù bằng cách nào đây? Hán tử lạ mặt đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi lấy ra một cái túi vải nhỏ, rồi nói, Thiếu hiệp, hãy cõi cái này. Từ văn đoán lấy mở ra còi, chàng giật mình kinh hãi khẽ là, Ngũ lôi châu. Hán tử lạ mặt nở một nụ cười âm thầm nói, Đúng vậy, đó là môn lợi khí ngũ lôi châu. Để chấn giữ ngũ lùi cùng. Lực lượng của trái trầu này như thế nào thì Thiếu Hiệp đã hiểu rồi. Trong vòng bà trượng, dù là thần tiền cũng khó lòng thoát chết. Từ văn tay cầm túi vải phát run, chàng thầm nghĩ. Đây thật là một món lợi khí rất tốt để hủy diệt kiều già. Trong tay của mình đã có trái trầu này thì còn sợ gì tiên thiên cương khí của thống thiền hòa thượng. Nếu mà gặp đúng lúc có thêm cả đám cao thủ của hội vệ đạo hiện diện ở hiện trường thì cũng chẳng một tên nào thoát. Vẻ mặt tuấn tú của chàng bao phủ một làn sát khí dày đặc, lòng chàng rất là khoan khoái nghĩ tới việc trừ diệt được kẻ thù. Diễn biến ly kỳ bí ảo này thật là không ai tiên liệu được. Tư văn không dành để mà phân tích động cơ của đối phương, ý nguyện duy nhất của chàng là báo thù. Chàng chỉ cần báo được thù Còn bất luận phải trả bằng giá nào cũng không đáng kể. Huống trì mẫu thân chàng lại bị bắt giữ trong tay của đối phương. giả tỷ đối phương không đưa ra điều kiện hưởng lợi này, mà bắt chàng phải trả một điều kiện nào khác nguy hại hơn, chàng cũng cam lòng. Từ văn lại hỏi, có phải quý chủ nhân hứa rõ sau khi thành sự sẽ trả lại tự do cho ra mẫu hay không? Hán tử lạ mặt đáp, đúng vậy, ngoại ra Còn phanh phui hết mọi điều bí mật cho thiếu hiệp biết. Từ văn lại hỏi. Có gì để bảo đảm không? Hán tử lạ mặt đáp. Chính cậu ấy là đủ bảo đảm rồi. Từ văn ngập ngừng. Ờ, cái đó... Hán tử lạ mặt ngắt lời. <cười> Họ từ kia. Nếu tệ chủ nhân mà có ý dùng mưu gian, thì bất luận là bảo đảm nào cũng bằng thừa. Một là lệnh đường hiện ở trong vòng kiềm chế của tệ chủ nhân. Hai là thiếu hiệp ở ngoài ánh sáng mà bọn tại hạ lại ở trong bóng tối. Ba lờ bên này đã biết rõ lai lịch của thiếu hiệp thì cũng chẳng khác gì đã nắm lấy sinh mạng vậy. từ văn bất giác run lên vì lời nói của đối phương hoàn toàn là sự thật, không thể phủ nhận vào đâu được. Chẳng đoán chắc chủ nhân của đối phương hẳn là một nhân vật thần bí khủng khiếp. Hắn mượn tay mình để trừ khử kẻ thù, và Phật tâm lại lọt vào tay hắn. Một ngày kia, khi mà hắn luyện thành môn thần công ghi trong Phật tâm, trở thành bản lĩnh thiên hạ vô địch, thì cái giá tâm vào của mưu đồ của hắn không biết sẽ đến thế nào mà nói. Hắn từ lạ mặt lại nói, Uy lực của trái ngũ lùi châu rất mạnh. Nếu thời cơ sử dụng đích đáng, thì nắm chắc được phần thắng. Vậy thời cơ quan hệ hơn là việc sử dụng sức liệng giả. Từ văn nói, về điểm này, tại hạ có thể làm được. Hán tử lạ mặt nói, vậy tại hạ trúc thiếu hiệp mã đáo thành công. Bây giờ, xin cáo biệt. Dứt lời, gã vọt mình đi luôn không ngoảnh cổ lại. Thân pháp của gã thật là đến mức tuyệt diệu. Ban đầu từ văn cho thân pháp của diệu thủ tiên sinh đứng vào hạng nhất đường kim võ lâm. Nhưng bây giờ, chàng không còn tin thế nữa. Vì chỉ một tên thủ hạ của đối phương mà thân Pháp đã ghê gớm như vậy, thì bản lĩnh chủ nhân khỏi phải nói cũng đủ hiểu sẽ đến thế nào. Thật là cao nhân võ lầm khác nào là những trái núi. Mới thấy một trái đã tưởng là cao nhất, nhưng còn biết bao nhiêu trái cao gấp mấy lần. Từ văn thân trọng cất trái ngũ lôi châu vào trong bọc, tâm lý của chàng tự hồ có điều ngần ngại. Vì chàng cho lần đi vào núi Đồng Bách này là lần cuối cùng. Từ văn lấy làm may là chưa tiết lộ thân thế với người trong kiệu. Không thì khó mà đạt được mục đích. Chàng nghĩ đến màn kịch Thống Thiền Hòa Thượng đưa tay ra đón lấy ngũ Lôi trầu thì không khỏi phát run. Nếu cuộc mưu đồ của chàng bị bại lộ hay là đối phương đã chuẩn bị từ trước thì cuộc thành bại khó mà biết trước được. Chàng tự hỏi chàng hiểu mẫu thân có biết hành động của mình hay chăng Nghĩ tới cốt nhục tình thầm, tư văn không khỏi xa đôi dòng lệ. Chuyến này bất hạnh mà gặp sự thất bại, thì chắc chắn là phải phơi thầy trên núi Đồng Bách. Chàng không sợ chết, vì phụ thân và bao nhiêu gia nhân cũng đã chết rồi. Số đồng đệ tử thất tinh bàng cũng đã uổng mạng, thì cái mạng của mình còn đáng kể gì nữa. Nhưng còn mối huyết hải thâm kiều, chẳng lẽ để cho chìm sâu đáy biển. Chàng đình bụng, thượng quan hành, Vẹn đạo hội chủ và thống thiền hòa thượng đều là mục tiêu chính yếu Mình phải tạo nên cơ hội Bằng cách nào để cả ba không một người lọt lưới Dù cho mục đích của chàng có đạt được Thì việc đối phó với những tay cao thù còn lại Cũng gây nên một trường chiến đấu không liệt dàn nàn Trước đây không lâu Cửa quan trước bị ngũ lôi cung phá hoại Bây giờ khôi phục lại rồi Khí thế còn vĩ đại hơn trước Từ văn vừa đến cửa quan Thì một người mặc áo lam ra ngành tiếp Hắn chính là Cổ Kim Nhân, Tổng quản Hội Vệ Đạo. Khi mà từ văn còn ở đây, hội này đã mở thành hình đường lần thứ nhất. Chàng cùng hắn đã gặp nhau một lần. Nhân chuyện Tổng quản Cổ Kim Nhân, tử văn liên tưởng đến Tổng quản Phương Bình Triều ở Thất Tinh Bào. Vì bại lộ thân thế, y bị chiếu luật sư tử. Mối cảm xúc không bút nào tả xiết này khiến cho ruột gan của chàng nhộn nhạo. Cổ Kim Nhân xá dài, cười khà khà nói. Thiếu hiệp lại một phen tân khổ. Ờ, tại hạ vâng lệnh ra ngành tiếp. từ văn động tâm nghĩ thầm. Xem chừng người trong kiệu đã y ước xếp đặt cho mình được gặp Thượng quan Hoành. Lòng chàng lại một phen xúc động. Nhưng mà ngoài mặt vẫn làm bộ khiêm cung nói. Ờ, không dám. Cổ Kim Nhân đứng tránh sang bên, thóng tay giữ lễ nói. Nào. Xin mời Thiếu Hiệp. Từ văn đáp. Xin mời các hạ. Cổ Kim Nhân Khiêm Nhường nói. Xin Thiếu Hiệp đừng câu nệ lễ độ. Tại hạ đây là đang vâng lệnh tiếp khách. Từ văn đáp. Vậy tại hạ xin thất lễ. Chàng đi trước xuyên qua vào cửa quan Tại đây đã sắp sẵn đội tuần mã. Từ văn Khiêm Nhượng một chút. Rồi nhảy lên rực dây cương cho chạy về phía tổng đàn. lòng trang rất là xào xuyến Chàng tự hỏi mình biết ăn nói thế nào đây người trong kiệu đã có ý nghi ngờ thân thế của mình mình phải làm thế nào để giữ kín được thống thiền hòa thượng đã về núi hay chưa mình phải dùng biện pháp nào để mấy kẻ thù đầu sỏ tụ tập một chỗ cho tiện việc hạ thù chỉ trong nháy mắt tư văn đã vào tới trước tổng đàn một người già đón lấy ngựa Tử văn cùng Tổng quản Cố Kim Nhân song song bước thẳng vào đại Sảnh. Vệ đạo hồ chủ đã chờ đón sẵn từ trước. Mọi người an tọa rồi, vệ đạo Hội chủ nhìn Cổ Kim Nhân nói. Cổ Tổng quản, Tổng quản hãy chuẩn bị yến tiệc và mời các vị hộ pháp ra đây buổi tiếp. Cổ Kim Nhân vâng lời thi lễ rồi quay lại nói với Tử văn. Tài hạ xin thất lễ. rồi lui ra khỏi sảnh đường. Tư văn trong lòng phấn chấn, bụng bỏ dạ. Thật là một cơ hội đang mong mà được. Chẳng còn dịp nào tiện bằng dịp này. Chỉ có một điều chưa hiểu, là thống thiền hòa thượng có ở trong bọn hộ pháp kia hay không. Theo chỗ chẳng biết, thì người trong kiệu, vô tình tàu, táng thiên ông, thái y là sát, chắc là có trong bọn này. Người trong kiệu thì trước nay chưa hề lộ diện, không hiểu phen này có lộ chân tướng hay chẳng. Vệ đạo hội chủ thùng thẳng lên tiếng. Tiểu hữu tới đây với mục đích gì? Bản nhân đã hiểu rồi. Chỉ còn một vấn đề. Mong rằng tiểu hữu nói cho hay một cách thành thực. Từ văn chấn tĩnh tâm thần đáp. Hội chủ có điều gì? Xin cứ nói ra đi. Vệ đạo hội chủ mặt vẫn thản nhiên không lộ vẻ gì. Nhưng mà giọng nói hơi run run. Từ văn đã biết hắn hóa trang thay đổi dung mạo. chứ không phải là chân tướng, nên là cũng không để ý nhìn thái độ. Về đạo hội trụ hỏi, Thượng quan Hoành mang ơn cứu mạng của Tiểu Hữu, suốt đời y không quên được. Tiểu Hữu nhất định là muốn gặp y, và nói là y có một đoạn ân oán với Thất Đình Bảo chủ từ Anh Phong, nên bất đắc dĩ bản nhân phải hỏi rõ giữa Tiểu Hữu và Tự Anh Phong có mối liên quan thế nào. Từ văn đối diện kẻ thù, không khỏi ngấn ngẩn nghiến rằng. Nhưng hiện thời, chàng đành phải giấu kín thân thế. Không thì kế hoạch của chàng phe này sẽ bị tàn vỡ. Chàng liền thùng thẳng đáp. Về điểm này, xin để cho Tài Hạ gặp Thượng Quan Hoành, rồi sẽ tuyên bố. Chàng đưa ra điều kiện này là đã có thầm ý. Về đạo hộ chủ nhíu cập lông mày hỏi. Tiểu hữu không thể tiết lộ với bản nhân trước được ư tư văn đáp tài hạ cảm thấy thời cơ chưa đến vệ đạo hội chủ lại hỏi thời cơ tiểu hữu dường như là có thầm ý gì tư văn trột dạ đáp có thể nói như vậy vệ đạo hội chủ nói à, được rồi bản nhân không miễn cưỡng tiểu hữu nhưng muốn thay mặt cho thượng quan hoành nói trước về mối ân oán đã trải qua Đây là một điều ước mong của tử văn, chàng đáp ngay. Tại hạ xin rửa tai để mà nghe đây. Tử văn mong đợi đã lâu mà chưa được cơ hội. Chàng chỉ nghe thượng quan hoành nói, giữa hắn và phụ thân mình có mối thù giết thề đoạt tử. Nhưng thực tình ra sao, chàng vẫn không hiểu rõ. Chàng đã có lần hỏi phụ thân, nhưng ông có điều ý kỵ không nói ra. Bây giờ đối phương tự ý nêu lên thì thật là hợp với tâm ý của chàng. về đạo hội chủ thoáng lộ vẻ đau khổ cất giọng trầm trọng nói sự kiện này xảy ra trước đầy 20 năm lúc ấy trong võ lâm xuất hiện một mỹ nhân lộng lẫy tiếng tằm tên gọi là trúc diện hòa nàng là vợ của thượng quan hoành đôi nam tài nữ mạo này đã làm cho nhiều đồng đạo giang hồ phải ghen tức tư văn nhớ tới những vết sẹo trăng trì trên mặt thượng quan hoành không khỏi sinh lòng ngờ vực Bất giác ồ lên một tiếng. Theo ký của chàng thì không hiểu nữ mạo ra sao. Còn nam tài thì chưa chắc. Về đạo hội chủ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Một hôm Trúc Diện Hòa đột nhiên mất tích. Ban đầu Thượng Quan Hoành còn chưa để tâm. Y cho là nàng có việc gì ra ngoài. Rồi thì nấn ná lại. Sau ở mấy hôm không thấy Trúc Diện Hòa trở về. Thượng Quan Hoành mới cảm thấy có một sự khác thường. Từ ngày kết hôn, hai người như là bóng với hình, không rời nhau nửa bước. Điều này chứng minh nàng đã có chuyện gì xảy ra đến bất ngờ. Và lại khi đó, Trúc Diện Hòa đã mang thai được mấy tháng. Thế rồi Thượng Quan Hoành như là người mất hồn phiêu bạt trên trốn giang hồ để mà đi tìm vợ. Lòng y đau đớn không bút nào tả xiết Chỉ có người nào đã trải qua mới hiểu thấu được. Chẳng bao lâu y tìm được manh mối. Trúc Diện Hòa bị thất tinh bảo chủ Tư Anh Phong cướp mất. Từ văn thất sắc nhưng chàng cố kiềm chế nỗi xúc động chỉ la lên một tiếng. Về đạo hồi chủ nghiến rằng kể tiếp. Thất tinh bàng người nhiều thế mạnh. Thất tinh bảo chẳng khác gì một tuyệt địa của võ lầm và công lực của Tư Anh Phong. lại cao thầm khôn lường. Thượng quan Hoành muốn cứu vợ, nhưng chẳng khác nào đoạt con cừu trong miệng cọp. Phụ phụ tỉnh thầm, Mờ trong bụng vợ mang thai, để nhà họ Thượng quan có người nối dõi. Y không biết làm thế nào được, đành phá hủy dùng mạo, biến thành quy đầu thất tình bảo. Từ văn nóng nảy dục, rồi sau sau nữa. Vệ đạo hộ chủ nói tiếp, Thượng quan hoành vào thất tình bảo rồi. Y cẩn thận từng ly từng tí, cố lấy lòng tử anh phong. Y biến thành một người thân tín trong thất tình bảo. Rồi cùng bảy tay cao thủ đã đến trước được kêu là thất tình bát tướng. Hơi thở của từ văn trở nên cấp bách. Tuy chàng là thiếu bảo chủ của thất tình bảo nhưng từ thuở nhỏ đã được đưa đi nơi khác nuôi dưỡng nên nhất thiết mọi việc trong bảo chàng không hiểu gì. Bây giờ chàng nghe vệ đạo hội chủ kể, tương trưng như là được nghe những chuyện bí mật. Vệ đạo hội chủ lại nói tiếp, thấm thoát đã được mấy năm, thượng quan hoành dọ thám, biết vợ mình đã bị từ anh Phong chiếm làm đệ nhị phù nhân. Y căm hận vợ thất tiết, từ anh Phong tì tiện, không biết đến thế nào mà nói. Hai vợ chồng cung ở trong bảo, mà vẫn xa cách. Thủy Trung, Thượng quan hoành không có biện pháp nào gặp mặt được vợ. Y nghĩ tới khối thịt trong bụng vợ sau khi lâm bồn ra sao. Nếu không được ngó lại mặt nàng, thì có chết cũng chẳng cam lòng. Y lại đành nhẫn nại chờ đợi. Tư văn không nhịn được, buột miệng hỏi. Sự thật là như vậy ừ. Trong con mắt của vẹ đạo hội chủ chiếu ra những tia kiều hận, hắn nghiến rằng đáp. Dĩ nhiên, Đây là sự thật. Rồi sau đó sao nữa? Một hôm cơ hội tới nơi, Thượng Quan Hoành gặp mặt vợ. Y mới biết ái thê nhẫn nhục sống trộm cũng chỉ vì giọt máu của họ Thượng Quan. Nàng cũng kỳ vọng được gặp mặt trượng phù một lần. Tư văn ngắt lời. Thế ra Thượng Quan Hoành còn có con trai ở trong bảo ử. Vệ đạo hội chủ ngần ngừ đáp. Ban đầu là một chuyện bí mật Bí mật Trúc Diện Hòa vừa lầm bồn Đứa nhỏ liền được đem đi ngay Nàng cũng chẳng hiểu con mình Là trai hay gái Con sống hay đã chết Một lần nàng hội diện cùng trượng phủ Thì bị từ Anh Phong bắt gặp Tử Văn liền la lên một tiếng Về đạo hội chủ nói tiếp từ Anh Phong thật là tàn nhẫn thầm hiểm Hắn không nổi nóng ngay đường trường, lại thiết yến mời thượng quan hoành đảm đạo. Hắn ưng thuận nhượng cho vợ chồng y được gừng vỡ lại lành và thừa nhận tội lỗi của hắn trong lúc nồng nỗi nhất thời. Về đạo hộ chủ nói tới đây, da mặt co rúm lại. Âm điệu biến thành cay đắng và lộ vẻ căm hận không biết đến thế nào mà kể. Hắn có lòng nghĩa phẫn hay là... Trong lòng Từ văn lại nổi lên những nghi vấn phức tạp. Một đằng, chàng bị kiều hận đè ép. Một mặt, hành vi của phụ thần khiến cho chàng hổ thẹn. Về đạo hội chủ dừng lại, dường như là cô nén nối xúc động. Lát sau mới kể tiếp. Thượng quan hoành, vẫn không giảm bớt mỗi căm hận vợ bị cướp đi chút nào. Nhưng ý, đành phải cúi đầu. Bữa tiệc hôm đó, mỗi người đi theo một ý nghĩ. sau khi tàn tiệc tư anh phong sai người đứng đầu trong thất tình bát tướng là chu đại niên đưa thượng quan hoành ra khỏi bảo bề ngoài tuy là tiễn đưa mà thực ra là ngấm ngầm sai chu đại niên hạ sát y tư văn hỏi xen vào kết quả thượng quan hoành có chết hay không ở thì giữa chu đại niên và thượng quan hoành có mối từ rào rất là thầm hậu Chu đại niên khác hẳn sáu tướng kia. Y rất lấy làm sỉ nhục về hành vi của Tự Anh Phong và y tiết lộ những điều bí mật không phải giống người của họ tử cho Thượng quan Hoành hay. Từ Văn ngắt lời. Tiết lộ những bí mật gì? Về đạo hội chủ đáp. Tự Anh Phong hạ sát chúc diện hòa và tiệc rượu hôm đó tiến Trần Thượng quan Hoành, tức là bữa tiệc thịt người. Bình một tiếng, chiếc kỹ trà bị đập tan ra thành từng mảnh vun. Vẻ đạo hội chủ mắt trận lên như là đôi nhạc đồng, hắn gầm lên. Tiểu hữu hắn là xài lang hộ báo mới làm thế được, chứ con người đâu có hành động này. Tư văn toàn thân run bần bật tự hỏi, sự thật là như thế này ừ, chẳng lẽ phụ thân lại không còn nhân tính nữa hay sao? Đúng là những hành vi thảm khốc vô tiền khoáng hậu. ai đời lại lấy thịt người làm tiệc bao giờ cầm mắt của vệ đạo hội chủ tưởng chừng như là sắp bật ra ngoài hắn đau đớn đến cực điểm cất giọng như rên rỉ tiểu hữu thượng quan hoành đã ăn thịt người hái thê của mình tư văn cũng gầm lên như là người điên không không thể như thế được vệ đạo hội chủ sững sờ hỏi Sao lại không được? Chẳng khi nào, Tư Bảo Chủ lại hành động tàn khốc đến vậy. Sự thật là như vậy đấy. Rồi sau sau nữa? Thì Thượng Quan Hoành thề quyết trả mối thù này. Tư Văn trợn mắt lên hỏi. Thượng Quan Hoành tập hợp đông đảng để gây ra vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo ư? Về đạo hội chủ ngắt lời. theo lẽ giả, thượng quan hành gây cuộc đổ máu ở thất tinh bảo cũng không tiêu được mối hận này y không làm thế mà chỉ kiếm một mình từ ảnh phòng tư văn hỏi vậy ai đã gây ra cuộc đổ máu ở thất tinh bảo Về đạo hội chủ đáp bản nhân cũng không biết tư văn nghiến răng hỏi sang vấn đề khác người đứng đầu bát tướng là chu đại niên đi đâu Về đạo hội chủ đáp, y tha cho thượng quan hoành đi, rồi từ đó cũng không biết lạc lõng ở nơi đâu.